Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 503 tái kiến sư tôn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Quái điều sau khi hiện hình lập tức vỗ cánh liên hồi tạo ra những làn. Sóng khí nóng bỏng quạt ra khắp mọi nơi như muốn thiêu đốt sinh linh. Trên trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn điểm hỏa tinh quang xem ra sắp. Xuất hiện thêm một trận hỏa vũ nữa. Sắc mặt của chúc tu sĩ đại biến từ cẩm thanh liền hừ lạnh một tiếng. Bờ vai nhẹ trùn xuống rồi bỗng hóa thành một đảo sáng màu tím rực rỡ. Phóng ra như một tia chớp lập tức va vào con hỏa điểu kia. Thân hình hai bên có thể nói là trinh lệch một trời một vực. Song thần. Thông của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đâu phải là nhỏ. Yêu cầm kia do. Không để phòng đáp ăn phải một đòn liền điên cuồng nổi giận. Phát ra. Một tiếng giết chói tai sau đó hung hăng đánh về phía Tử lão. Song Tử Cẩm Thanh không hề có ý nghênh chiến, lập tức thay đổi phương, hướng bay xa về phía chân trời. Tất Phượng thấy thế càng thêm nổi giận, hỏa diễm trên thân thể lập tức bùng lên, vỗ mạnh đôi cánh lớn bám theo sau. Những tu sĩ còn lại liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết vì sao Thiên Kiếp lại hóa thành yêu cầm, nhưng có một Điều chắc chắn là bọn họ qua cơn nguy hiểm. Còn về sự an nguy của sư. Thúc thì không cần phải lo lắng nhiều. Thân là nguyên anh kỳ tu sĩ đắc. Là tồn tại đỉnh cao tại nhân giới. Yêu cầm kia tuy do thiên linh lực. Sinh ra nhưng dù sư thúc không địch lại muốn tự bảo vệ thì không thành. Vấn đề. Sau khi chúng tu sĩ bình tĩnh trở lại ánh mắt lập tức hướng về phía. Hạp cốc. Lúc này thông vũ chân nhân vẫn ngồi khoanh chân như trước nhưng khí. Sắc lúc này hoàn toàn khác. Nguyên anh bên trong quang cầu trước ngực. Cũng đã được củng cố. Lần này kết anh tuy gặp nhiều kiếp nạn song cuối. Cùng cũng công đức viên mãn. Hai mắt lão chầm chậm mở ra. Ánh mắt lói tinh quang bắn ra bốn phía. Song càng tà dị hơn toàn thân lão hiện tại như bị một đám xương đỏ bao. Phủ lấy người có vẻ như rất thần bí Nguyên anh đại đạo Hơn 400 năm khổ tu cuối cùng cũng đã thành Chính quả rồi Thông vũ chân nhân nhẹ thả lòng Dù là lão hổ ly nhưng thời khắc này Cũng để lộ ra vẻ vui mừng trên khuôn mặt Tu tiên chính là nếm qua vột Số cảm giác từng việc khắc sâu vào trong tâm Những gian khổ đó người Ngoài khó có thể cảm nhận được Cánh tay lão vươn ra vẫn không ngừng biến hóa. Quang cầu kia dần tan. Biến đi nhưng Nguyên Anh vẫn bảo trì tư thế như cũ. chậm chậm phiêu. Phủ trong không gian. Sau đó ánh hồng chợt lói lên rồi liền nhập vào. Thiên linh cách của lão. Thông vũ chân nhân liền đứng lên. Phóng thần thức đảo qua xung quanh. Mà trên mặt lại lộ vẻ nửa mừng nửa. Lo rất cổ quái. Thật không nghĩ đến lần này kết anh lại dụ đến hỏa hệ yêu cầm. May là... Nó đã bị sư huyên dẫn đi. Bản môn đã không còn bị đe dọa nữa rồi. Đột thoại một lúc thân hình thông vũ khẽ động lập tức biến mất vô tung. Vô ảnh. Cùng lúc đó các vị ngưng đan kỳ trưởng lão đang phiêu phù giữa không? Trung. Thời gian dần trôi đi có không ít người bắt đầu tỏ ra lo lắng. Bất an. Bất an. Trưởng môn nhân lần này kết anh thời gian kéo dài hơn so với tưởng Tượng. Tuy dẫn động thiên kiếp nhưng yêu cầm kia cuối cùng cũng đã bị. Sư thúc dẫn dụ đi. Xong những tiếng nổ lớn từ phía xa xa vẫn không. Ngừng truyền lại. Khiến cho người ta chấn động tâm can. Xem ra mọi người đang lo lắng giống như nhau. Thần thức của Lâm Hiên âm thầm xuất ra quan sát các vị đồng đảo. Biểu hiện trầm tính nhất là lục đại trưởng lão. Dù không thể nói là... Khí định thần nhàn song ít nhất cũng không hề có chút kích động. Đó chính là phong thái của cao thủ. Ngoại trừ tu vị cao thâm thì tâm. Cơ của sáu vị này cũng thuộc hàng nhất đẳng. Còn về lâm hiên thì không lo lắng. Với thực lực đứng đầu châu của... Linh dược sơn mà lại không thể chống lại được tiểu thiên kiếp thì đạo. Trời vất đi đâu. Trong lúc hắn âm thầm quan sát mọi người... Lại thấy trầm ngạo thiên Biểu tình cũng không hề có chút lo âu gì Chắc chắn người này trong Lòng cũng đang suy nghĩ giống như mình Lâm Hiên vừa nghĩ đến đó Vốn không muốn để đối phương nhìn ra thực hư Của mình Hắn vừa lộ ra đôi chút lo âu sợ hãi Thỉnh thoảng lại quay Đầu ngó nghiêng lung tung bộ dáng đứng ngồi không yên Điều đó lập tức lọt vào mắt trầm ngạo thiên Khóe miệng y liền lộ ra Một nụ cười nhạt, vì thiếu môn chủ này rốt cuộc cũng chỉ là non người. Trẻ dạ không đủ kiên nhẫn, về sao không đáng lo lắng. Không khí lúc này xem ra rất căng thẳng. Lâm Hiên sắp bắt đầu minh, tranh ám đấu với đối phương. Nhưng từ phía hạp cốc kia chợt phát sinh, biến hóa. Thoạt đầu phát ra âm thanh trong ngẩn ngân vang trong không gian, tựa như tiếng hống của viễn cổ thần thú. Tiếp đó nơi đó liền phát ra hào quang vạn trưởng, mà từ trong lại phát ra một mùi hương lạ thường lan tỏa khắp nơi. Đây chính là dấu hiệu báo trước Nguyên Anh Đại Thành. Chúng tu sĩ ngơ ngẩn nhìn nhau cảm xúc biểu lộ vô cùng đa dạng, có, hưng phấn có hâm mộ xong cũng không cam lòng. Nhưng cảm xúc được biểu, lộ ra nhiều nhất lại chính là sự ven tị, là Nguyên Anh Phóng tầm mắt hết các môn phái lớn nhỏ ở châu thẩm. Chỉ cả tán tu có mấy người có thể có được cơ duyên này chứ. Sau khi ngưng tụ thành Nguyên Anh không chỉ thần thông đại tiến mà thọ. Nguyên cũng kéo dài gần ngàn năm. Chúng nhân cực khổ vất vả tu tiên. Không phải cũng chỉ cầu trường sinh hay sao. Tuy Nguyên Anh không có. Nghĩa là trường sinh mãi mãi xong đó cũng là tồn tại cao nhất ở nhân. Giới rồi. Lâm Hiên lúc nãy cũng đã thu hồi ánh mắt lại. Từ phía sơn cốc xa xa. Dường như có cái gì đó đang tiến đến. Bình tĩnh mà xem xét trong lòng Lâm Hiên tuy cũng có chút đố kỵ nhưng. Hắn tin tưởng rằng sớm muộn gì mình sẽ có ngày này. Hắn liền hít một. Hơi thật sâu bình ổn tâm tình đang hít động lại. Chỉ thấy quang hoa chợt lói lên rồi một lão giả tiên phong đảo cốt. Suốt giữa tầng không lần này gặp lại dung mạo của sư tôn không hề còn vẻ già cả sắc diện hùng hào vô cùng tay áo phần Phật phất phơ theo gió cả người đồng nhăn hạ cốt cùng với cây phất trần như là thần tiên hạ phàm tham kiến sư tôn tham kiến trưởng môn đứng hàng đầu là lâm hiên cùng lục đại chấp pháp phía sau hắn các ngưng đan kỳ tu sĩ sắp thành mấy hàng cúi mình hành lễ trên mặt tràn Đầy vẻ thành kính. Trước kia thông vũ chân nhân đã rất có uy danh rồi. Mà lúc này ngưng. Tổ nguyên anh thành công thì mọi người lại càng không dám có chút. Kinh mạn. Chư vị sư dơ, dơ quy, quy, y, e, t, xin đứng lên. Trên mặt thông vũ chân nhân lộ ra một nụ cười. Mấy tháng trước lão hãy. Còn đứng ngang hàng với những người này. Nhưng bây giờ dựa theo quy củ của tu tiên giới thân phận của lão đã ngang hàng với Từ Cẩm Thanh. Hiền nhi. ngươi cũng tới sao? Chúc mừng sư Tôn Nguyên Anh đại thành. Khóe miệng Thông Vũ chân nhân lộ ra một nụ cười đang định mở miệng nói, "Gì đó thì đột nhiên những mày lần này lão phu ghét anh thành công. Thật sự tạ ơn chư vị sư giơ gi quy quy y e t xuất lực bảo vệ. Ngoại trừ Trầm sư đệ Cùng hiên nhi những người khác có thể đi được rồi. Tuân Pháp dụ. Mọi người tuy cảm thấy trong lời nói của Thông Vũ chân Nhân có chút kỳ. Quái. Nhưng cũng có ai ngu ngốc mở miệng thắc mắc. Tất cả thi lễ rồi. Đều rời khỏi đó. Trong lục đại trưởng lão chỉ có lão giả họ hồ tỏ ra bất mãn. Xong rút Cuộc lão cũng không dám nói năng gì. Lâm Hiên tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với những điều đó. Hắn quay qua thông, vũ thể hiện sắc mặt cung kính, mà thông vũ chân nhân cũng mỉm cười. Hiện từ quả thật là sư tử đồ hiếu, bỗng từ xa chuyển đến những tiếng nổ đinh tai. Không rõ tình hình, chiến đấu ra sao xong chắc chắn yêu cầm kia rất khó đối phó. Đến ngay, cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không thể làm được gì nó. Hiên nhi trầm sư rơi rơi quy, quy, y, e, t chúng ta nhanh đi trợ giúp sư huyên một tay. thông vũ chân nhân vừa nói xong thân hình vừa động đa hóa thành một đạo sáng màu hồng bay về phía xa. lâm hiên cùng trầm ngạo thiên liếc nhau tự nhiên không dám chậm chế lập tức thi triển thần thông đuổi theo phía sau.